326, luyện. 326, luyện. tư r n huấn g liệu u y ệ n trường Tư huấn của các ngươi tại hôm qua liền đã toàn bộ đều đưa đến trên tay của ta ngươi cổ lăng ba mươi bảy cấp k h ô n g chế hệ hồn sư có vo hồn rất kỳ lạ ta hôm qua tra duyệt rất nhiều cổ tịch cũng đều không có t r a được nhưng mà không việc gì đã ngươi đã quyết định phải hướng k h ô n g chế hệ đi phát triển vậy ta liền cho ngươi chế định một cái nho nhỏ nhiệm vụ tốt tại nhà này lầu dạy học tầng cao nhất nơi nào có một cái ta chuyên môn vì ngươi tìm được hồn đạo khí đợi chút nữa ta liền sẽ dẫn ngươi đi nói đi tân hoan lại quay đầu nhìn về phía một bên hồ mị hồ mị hai mươi chín cấp khống chế hệ hồn sư n g ư ơ i võ hồn là hồ ly n g ư ơ i hồn kỹ đại bộ phận cũng làm ị hoặc loại khống chế kỹ nhằm vào ngươi phương pháp huấn luyện cũng rất đơn giản ngươi cần phải làm là hết khả năng ở những người khác lúc huấn luyện không ngừng quấy nhớ bọn hắn chỉ cần ngươi có thể làm được để cho toàn lớp đồng học đều bởi vì một mình ngươi mà huấn luyện thất bại vậy ngươi khảo nghiệm cũng trở thành công đều hiểu rồi tần hoan h ô m qua biết được hạch tâm ban tư liệu vẹn vẹn một buổi tối nàng liền có thể đem tất cả người phương pháp huấn luyện đều nghĩ đi ra cái này liền đủ để nhìn ra nàng đang dạy học phương diện này dụ tâm biết rõ cổ lăng cùng hồ mỹ cùng nhau trả lời ân rất tốt bây giờ liền chờ đám k i a đồ đần lên đây đi kỳ thực cái này cái gọi là hạch tâm ban cũng rất đơn giản xem như hồ n sư ta có thể giáo dục các ngươi cũng chỉ có một chút kỹ xảo chiến đấu cùng một chút hồn thú tri thức ngoại trừ đã không có cái khác càng nhiều nếu như các ngươi có thể nhanh chóng từ ta trong khảo nghĩa b ư ớ c r a vậy các ngươi cũng liền có thể sớm một chút tốt nghiệp rất nhanh chờ tất cả bị phạt hạch tâm ban đồng học toàn bộ đều trở về sau đó tần hoan liền dẫn tất cả mọi người đều đi tới lầu dạy học tầng cao nhất ở đây bày đủ loại đủ kiểu hồn đạo khí còn có lôi đài các loại đồ vật diễn viêm kim linh hai người các ngươi cường công hệ ra hỏa cho ta đi trên lôi đ ạ i đi hôm nay mục tiêu của các ngươi chính là đem đối phương đánh tới chịu thua lại ít nhất năm lần các ngươi cường công hệ hồ n sư trên chiến trường tác dụng chính là vọt vào đánh nhau cho nên các ngươi cần phải cho ta thật tốt đánh lâm sở hàn tiến hai người các ngươi hệ phụ trợ hồn sư cũng không cần ta nhiều lợi a cũng cho ta đi vào đi cho hai người bọn hắn cái phụ trợ người nào vậy một bên trước tiên thắng đủ năm lần ai liền thắng đến nỗi ngươi đi ngọc lan ngươi muốn làm cũng rất đơn giản ngươi cùng thạch kiên qua bên kia đánh thạch kiên là phòng ngự hệ hồ sư ngươi cần phải làm là đem hắn cho ta đánh ngã thạch kiên ngươi liền đem nàng cho phòng thủ mẫn chết nàng lý hiểu ngươi liền cùng ta đối luyện ta sẽ khống chế hồn lực ngươi cần phải làm là hết khả năng bài trừ ta chế tạo ra huế y cảnh tất cả mọi người các ngươi nếu ai kết thúc không thành hôm nay huấn luyện ta liền phạt hắn huấn luyện kết thúc đi phụ trọng chạy bộ hai mươi vòng hơn nữa không cho phép sử dụng hồn lực đều rõ chưa biết rõ tại tần hoan an bài xuống hạch tâm ban tất cả mọi người đều bắt đầu có thứ tự tiến hành huấn luyện của mình mà cổ lăng huấn luyện loại cho cũng rất đơn giản hắn cần phải làm là đứng tại một cái hồn đạo khí trước mặt tiếp lấy hồn đạo khí phát ra tới bóng rổ cái này cái hồn đạo khí đ k ế tần thể rất nhất thiết phải đồng thời chú ý tới tất thể phát nhất thận một bên, có thể sẽ tùy thời xuất tại tâm họng như hồ phương hướng, phải chú phương hướng Hơn hắn định phải hiện quái chính mình hồ mị. Này đối cổ lăng tại phân tâm không chế phương cái cái cổ cả có còn cẩn có cổ có cực cao c quái giống đối diện súng, đồng đồng bóng nữa, bên Này lăng sẽ sẽ là dày rổ. ra ý mị. yêu này u t hoan thiết kế cho cổ lăng cái huấn luyện này sơ tâm chính là vì để cho cổ lăng nắm giữ nhìn chung toàn cục năng lực rất nhanh khảo hạch bắt đầu cổ lăng nhắm hai mắt bắt đầu nghiêm túc cảm thụ lên chung quanh trên không không khí lưu động hồn đạo khí mặc dù số lượng đông đảo nhưng cổ lăng cũng nghĩ đến hoàn thành nhiệm vụ huấn luyện biện pháp hắn chỉ cần đi dùng lỗ thai cẩn thận lắng nghe bóng rổ bắn ra tới tiếng xé gió liền có thể này liền đi theo trên chiến trường là giống nhau ánh mắt của hắn mặc dù không có biện pháp nhìn thấy chiến trường toàn diện nhưng lỗ thai của hắn lại có thể hắn có thể thông qua động tĩnh chung quanh tới tiến hành phán đoán đi làm ra bản thân cho là giải pháp tốt nhất và ảnh thứ nhất bóng rổ từ hồn đạo khí bên trong bắn đi ra tốc độ của nó rất nhanh hơn nữa nó s u n g kích mục tiêu thình lình lại là cổ lăng đầu tại tần hoan thiết trí phía dưới nếu là cổ lăng không tiếp nổi bóng rổ hắn liền bị cái này phóng ra, mà ra bóng rổ đánh cũng coi như là huấn luyện thất bại một chút trừng phạt nhỏ nhỏ nhưng loại này huấn luyện như thế nào lại khó được đến cổ lăng hắn dù sao cũng là từ nhỏ đã bắt đầu rèn luyện thân thể của hắn năng lực phản ứng cùng với thời gian ngắn buộc phát tốc độ có thể thật nhanh mà cái này phóng ra mà ra cái thứ nhất bóng rổ tự nhiên cũng là bị hắn dễ như chở bàn tay đó lấy b à n h lại là một phát bóng rổ đồng thời hồ mỹ cũng không biết lúc nào tới đến bên người cổ lăng nàng gặp cổ lăng bây giờ đang nhắm chặt hai mắt tâm cảm giác đây là một cái cơ hội tốt nàng nghĩ chỉ cần tại cổ lăng nhận banh một khắc này đối với cổ lăng độc thủ hắn nhất định sẽ không kịp tránh đi như thế lấy vừa tới nàng trong đó một cái nhiệm vụ mục tiêu cũng coi như là hoàn thành ngay tại lúc này thứ hai hồn kỹ quyến rũ chi linh ngay tại cổ lăng tiếp lấy viên thứ hai bóng rổ cùng trong lúc nhất thời một cái màu hồng phân ái tâm cũng từ trong hồ mị lòng bàn tay bay ra trực tiếp bay về phía cổ lăng ân cổ lăng cũng là tại trước tiên chỉ nghe thấy hồ mị âm thanh hắn không chút do dự hai chân tại chỗ đ ố n g nhiên dùng sức đạp một cái cả người trong nháy mắt liền nhảy vọt đến trên không lập tức lộn mèo một cái tại né tránh hồ mị hồn kỹ đồng thời còn thuận tiện lại tiếp nhận viên thứ ba bóng rổ một bên hồ m ị có chút trận tròn mắt nàng có chút nhìn không ra cổ lăng vừa rồi một bộ kia động t á c đến tột cùng là làm như thế nào đi ra ngoài nàng rõ ràng trông thấy cổ lăng không có sử dụng nguồn lực tố chất thân thể liền thật sự mạnh như vậy ta không tin thử một lần nữa lần này ta tại hồn đạo khí phát bóng cùng một thời gian hướng hắn phóng thích hồn kỹ ta cũng không tin hắn còn có thể tránh nữa hồ m ị có chút k h n g phục nàng hôm nay nhất định muốn m ị hoặc một lần cổ lăng mới được và n h thứ hai hồn kỹ quyến rũ chi linh cơ hồ là cùng trong lúc nhất thời bóng rổ cùng hồ mỹ hồn kỹ đồng thời hướng về cổ lăng phong đi tốc độ của bọn nó nhất trí hơn nữa rất k é o bọn chúng phi hành phương hướng cũng đều là nhất trí lần này cổ lăng không có tránh đi hắn tại tiếp lấy bóng rổ đồng thời cũng không chú ý đụng phải hồ mị hồ n kỹ có thể vậy thì thế nào đâu cổ lăng vốn là không sợ những vật này trừ phi là thần v n g tới bằng không thì ai có thể bài trừ cổ giật lưu lại cấm chế đâu hừ ta liền biết ta nhìn ngươi lần này còn thế nào trốn mắt thấy chính mình hồn kỹ trung đích hồ mị lập tức vui không ngậm m i ệ n g được đáy lòng chỗ tựa như là có một loại báo thù cảm giác sảng khoái nhưng lại tại sao mực khác ngay tại tiếp theo khỏi bóng rổ từ hồn đạo khí bên trong bắn ra lúc đến hồ mị nụ cười cứng ở trên mặt chỉ thấy cổ lăng tựa như mảy may không bị ảnh hưởng đồng dạng lần nữa tiếp nhận hồn đạo khí phát ra bóng rổ cả người mười phần lưu loát nào có bị khống chế dáng vẻ mà sự thật chính là cổ lăng thật đúng là không biết mình đã trúng hồn kỹ dù sao chính hắn là một điểm cảm giác cũng không có bây giờ hắn mắt vẫn nhắm như cũ chờ đợi tiếp theo khỏa bóng rổ câu v é tháng chương ba trăm hai mươi bảy tàng bảo cắt chương ba trăm hai mươi bảy tàng bảo cắt không thể nào hắn làm sao có thể không có chịu đến ảnh hưởng chút nào hắn rõ ràng liền bị ta hồn kỹ trung đích làm sao có thể một chút sự tình cũng không có chẳng lẽ hắn tại bị ta mị hoặc trước tiên liền phá giải khống chế của ta ý chí của hắn như thế d á m định sao khó trách có thể thông qua cái kia khảo hạch tính toán ta vẫn đi tìm những người khác hoàn thành nhiệm vụ a hồ mị tại chỗ một trận nghĩ lung tung lập tức quay người rời đi mà một bên cổ lăng nhưng là đối với mấy cái này hoàn toàn không biết hắn bây giờ quan tâm nhất chỉ có trước mặt huấn luyện mặc dù ngay từ đầu cường độ huấn luyện cổ lăng còn có thể tiếp nhận nhưng tần hoan tự mình thiết kế huấn luyện như thế nào lại đơn giản như vậy kèm theo thời gian chậm rãi trôi qua cái này hồn đạo khí phóng ra bóng rổ tốc độ càng lúc càng nhanh hơn nữa bọn chúng cùng lúc từ bất đồng phương hướng bắn ra mấy cái bóng rổ ngay từ đầu cổ lăng còn có thể miễn cưỡng tiếp lấy mấy cái nhưng kèm theo hồn đạo khí bắn tốc độ càng lúc càng nhanh số lượng càng ngày càng nhiều cổ lăng cũng dần dần bắt đầu chống đỡ không được hắn lúc nào cũng có thể tại tiếp lấy trong đó mấy cái lúc tiếp đó bị những phương hướng khác bóng rổ đánh chúng mấy phút ngắn ngủi cổ lăng đã bị cái này phóng ra mà ra bóng rổ đánh mình đầy thương tích cái này bị hồn đạo khí phóng ra mà ra bóng rổ không chỉ có tốc độ nhanh hơn nữa cổ lăng căn bản không kịp phản ứng căn bản không cách nào dùng hồn lực đi tiến hành phòng ngự lúc này mới dẫn đến hắn trước mắt nhìn sẽ rất chật vật. Tốt, người hôm nay trước hết huấn luyện trước hôm hết đột ế n nơi đây à. Huấn luyện của ta cũng không phải đây của ta m nhiên g à y liền có t ể qua, n g ư hôm thể thật chút h làm một nay này, đến ngạc n ta có được bước có là i đ ộ tần n h i hoan xuất hiện ở bên người cổ lăng đồng thời một cái đóng lại cổ lăng bên cạnh hồn đảo khí nàng làm ra như thế cái hồn đảo khí cũng không phải để cho cổ lăng một ngày liền thông quan đây chính là sau đó một cái lâu dài huấn luyện vậy ta đợi chút nữa liền đi chạy bộ cổ lăng cũng không muốn tìm cho mình cớ gì thất bại chính là thất bại đây là hắn vấn đề hắn nên phải tiếp nhận trừng phạt tần hoan thấy vậy cũng không nói chuyện ngược lại là nhìn về phía khác đang tiến hành trong khi huấn luyện học sinh lý h i ể u bây giờ đang nằm trên mặt đất mồ hôi hột đầy đầu hắn lông mày thích chặt tựa như đang đang chịu đựng một loại nào đó dày v ò ngọc lan huấn luyện thành quả vẫn được cùng nàng đối chiến thạch kiên bây giờ đã trở thành một khối thác gốc mặc dù chính nàng cũng mệt mỏi đồ chính là hồ mị huấn luyện từ vừa mới bắt đầu liền thất bại cho dù nàng ở những người khác bên kia cũng không có thất bại nhưng cổ lăng bên này lại là nàng một mực không đột phá nổi tường cao d i ễ m v i ê m cùng kim linh đối chiến lấy thế hòa vì cuối cùng kết quả hai người bọn họ thẳng đến cuối cùng cũng đều không có đánh đủ năm cục sớm tại ván thứ ba thời điểm bọn hắn liền đã đã mất đi năng lực chiến đ tự nhiên cũng bởi vì bọn hắn hai cái từ đó đã mất đi hoàn thành huấn luyện cơ hội tất cả mọi người các ngươi hôm nay huấn luyện mục tiêu cũng không có hoàn thành tất cả mọi người tại s a u nửa giờ đều phải cho ta đến trên bãi tập đi chạy bộ mặt khác ta cảm thấy có cần thiết nói cho các ngươi biết tất cả mọi người một việc lần này huấn luyện sẽ quyết định các ngươi cái nào mấy cái có thể đại biểu chúng ta hạch o tâm ban dự thi tham gia tranh tài gì cũng không cần ta nhiều lời à học viện hạch o tâm cạnh tranh thi đấu loại c h u y ệ n này chắc hẳn các ngươi hẳn là cũng đều biết thu được tranh tài thủ khoa ban thưởng rốt cuộc có bao nhiêu hảo các ngươi hẳn là cũng đều biết tốt ta muốn nói nhiều như vậy các ngươi chương trình học hôm nay đến nơi đây cũng liền có thể kết thúc trước giữa trưa các ngươi nhất định phải sẽ trừng phạt kết thúc bằng không thì ngày mai các ngươi cũng sẽ không cần đi lên quá đều rõ chưa kèm theo tần hoan tiếng nói rơi xuống huấn luyện trong phòng tất cả mọi người đều là thần sắc khẽ giật mình nhao n h a u đem thân thể của mình cho đứng thẳng tắp biết rõ tất cả mọi người cùng nhau đáp lại nói thời gian trôi qua rất nhanh trong nháy mắt liền đã đến buổi chiều phụ trọng chạy bộ trừng phạt rất mệt mỏi cho dù là cổ lăng trở lại ký túc xá lúc cũng là toàn thân đau nhức hắn cùng với lý hiệu cũng là một mực ngủ thẳng tới buổi chiều mới tỉnh. Bọn hắn cổ ũ n như vậy ngủ đến sáng sớm ngày、mai. Nhưng một chàng tiếng gó cửa đem bọn hắn hai người mộng tản. g gó có trực cứ cửa cho thể tiếp một hai mai. đẹp vậy quấy đem sớm lăng cũng ấ p phát phục tốc tới trước một trang cổng chính, cửa cái cửa. cổ c đứng đi đẩy đang đứng liền hiện người Ngài lăng dậy ra, sư vừa lao là, ở không nhớ kỹ mình ở đâu gặp qua cái này lao sư trong lúc nhất thời hơi nghi hoặc một chút Ngươi lăng, ta là Kim Tinh Cung Phụng đón ngươi cùng Đồng ngươi ban thưởng, ngươi vẫn Kim Đại Phái tới Hiểu tốt, ta cổ Học. Các khảo hạch thường, các lấy, tới, là Lý khảo、hạch. k i ý hiệu n cũng là nghe thấy được động tinh của cửa mới dậy nghe xong còn có chuyện của hắn lúc này liền đi xuống tốt lắm hai vị xin theo ta bên này ha đương nhiên ở trước đó xin các ngươi trước tiên đem cái này ăn hết nói xong người kia lại đưa tới hai cái phát ra ánh sáng n h ạ t nấm đưa tới cổ lăng cùng lý h i ể u trước mặt thấy vậy cổ lăng cùng lý h i ể u đều là cùng liếc mắt nhìn nhau một cái tiếp đó cùng nhau đem cái kia nấm nuốt vào sau một khắc cổ lăng đã cảm thấy có một dòng nước cấm ở trong thân thể hắn lưu chuyển chậm dại hướng chạy phía sau lưng của hắn ngay sau đó một đôi trong suốt sáng lạng cánh chim liền xuất hiện ở trên lưng của bọn hắn vừa rồi bọn hắn ăn hết chính là thức ăn hệ hồn sư hồn kỹ có thể để bọn hắn bây giờ có được năng lực phi hành ba phút cùng ta bên này đến đây đi tàng bảo các vị trí tại học viện nơi trung tâm nhất không dựa vào phi hành thế nhưng là gây khó dễ. nói đi vậy lao sư trực tiếp liền bay lên hướng về ký túc xá đằng sau bay đi thấy vậy cổ lăng cùng lý h i ể u vội vàng đi theo bọn hắn bay qua một tòa lại một tòa cao úc rất nhanh một cái toàn biển liền xuất hiện ở cổ l ă n g cùng lý h i ể u trước mặt tại toàn biển nơi trung tâm nhất còn có một hòn đảo nhỏ đó chính là trong học viện tầng cao nhất nghị sự cùng t à n g bảo các vị trí chúng ta sắp đến kim tinh đại cung phụng cũng tại trong t à n g bảo cắt c h ờ các ngươi rất nhanh cổ lăng cùng lý h i ể u liền bị dẫn tới một tòa tầng bốn cao trong lầu các người lao sư kia đứng tại cửa ra vào cũng không dám tới gần chính các ngươi đi vào đi trong học viện có quy định trừ viện trưởng cùng với các lao bên ngoài những người còn lại hết thẻ không cho tiến vào phòng nghị sự cùng tàng báo cát nói xong người lao sư kia liền vội vội vã rời đi biến mất ở cổ lăng cùng lý h i ể u tầm mắt bên trong thấy vậy cổ lăng cùng lý h i ể u cùng nhau quay người tiến nhập tàng báo cát cái này tàng bảo cát rất lớn lắp ráp vô cùng lộng lẫy t ầ n g thứ nhất cơ hồ là bảy đầy cái đủ loại đủ kiểu bảo vật thiên thảo hồn cốt nhiều vô số kể nhưng lại tại cổ lăng cùng lý hiệu còn tại cảm t h ắ n lúc một thanh âm lại là chuyển vào bọn hắn trong hai t、so、r vẹn vẹn bây giờ kim tinh đang đứng tại tầng bốn đầu bậc thang bên cạnh chợ lấy cổ lăng hai người gặp qua đại cung phụng cổ lăng nhìn xem kim tinh vẫn an đạo ân thiểu lăng ngươi không cần cùng ta khách khí như vậy ta cùng với đ ộ c cô trưởng lao mới quen đã thân ngươi về sau liền gọi ta kim thúc thúc liền tốt kim tinh mặt mũi tràn đầy ý cười nhìn về phía cổ lăng trong hai mắt tràn đầy ô nu hắn mấy ngày nay tại đ ộ c cô bắc bên kia thế nhưng là thu hoạch tương đối khả a đủ loại liên quan tới đột phá đủ loại càng ngộ hắn cảm giác chính mình cái kia đã sớm chỉ trệ không tiến tu vi ngay tại cùng đ ộ c cô b ắ c tham khảo quá trình bên trong rán hắn ra tiếp tục như vậy nữa nói không chừng hắn còn thật sự có thể chạm đến một cái kia phương diện Tốt Đến、đây ế n đ đi, đi theo ta, trong này chính này là c một mươi đổ vạn năm quỷ minh linh mẹo chân trái hồn cốt quỷ minh linh mẹo tốc độ nhanh vô cùng lại hành tung quỷ bí nó hồn cốt bị thêm vào kỹ năng nhất định sẽ là tăng thêm tốc độ hoặc là ẩn tàng thân hình hồn kỹ đây là một mươi vạn năm xấu hổ bội hiệu đầu hồn cốt xấu hổ bội hiệu năng lực là chế tạo h u y ễ n cảnh cùng mập cảnh đầu của nó hồn cốt cũng tất nhiên là thuộc về khống chế loại hình khối này hồn cốt không tệ rất thích hợp ngươi bản thân ngươi chính là khống chế hệ hồn sư có nó có thể để ngươi tại hạn chế đối thủ trên đường càng thêm nhẹ nhõm một chút đương nhiên ở đây cũng còn rất nhiều những thứ khác đồ tốt bọn chúng mỗi một khối ở bên ngoài cũng là vô giới chi bảo mỗi một khối đều có thể gây nên hai quốc gia ở giữa huyết chiến cái này hết thảy hiện tại đều có thể tùy ý chọn ta sẽ vì ngươi nhất nhất giới thiệu kim tinh một mặt ý cười tựa như là tại hướng cổ lăng khoe khoang đồng dạng không cần quá làm phiền n g ả i cổ lăng từ nhỏ đã biết cái này đấu la đại lục bên trong đủ loại chân quý hồn thú những thứ này hồn cốt hắn quan sát phía trên biểu thị hắn cũng liền đều có thể biết trong đó tác dụng hơn nữa hắn bây giờ cũng đều đã có hai cái đại khái mục tiêu một cái trong đó chính là kim tinh vừa rồi giới thiệu quỷ minh linh mèo hồn cốt nó cung cấp tính cơ động cùng ẩn tàng năng lực chính là cổ lăng bây giờ cần có hắn còn nhớ rõ cổ giật đã từng có nói với hắn l ê c qua hắn mặc dù có thể trở thành cái này tu la thần trong đó rất lớn một bộ phận công lao đều là bởi vì có được một khối có thể ẩn thân hồn cốt cho nên từ lúc còn rất nhỏ cổ lăng liền cũng muốn nắm giữ dạng này một khối hồn cốt về phần hắn mong muốn một khối khác đi trước mắt hắn cũng không biết đến tột cùng là đồ vật gì chỉ biết là hắn vừa tiến vào cái này lầu c ắ t sau đó luôn là có một cỗ khí tức đang hấp dẫn hắn cái loại cảm giác này m ư ờ i phần kỳ diệu thậm chí có thể nói hắn đối với loại cảm giác này đều nhanh có chút n g h i ệ n rồi hắn đi theo loại cảm giác này dần dần đi tới một cái đặt vào một khối quỷ dị sắt dị cạnh c ủ a đá ân thiểu lăng ngươi đến nơi này làm gì ngươi không phải là muốn vật này a đây cũng không phải là cái gì hồn cốt ngay cả chúng ta cũng đều không biết cuối cùng là cái thứ gì không cách nào hư hao không cách nào giám định trong đó cũng không có ẩn chứa bất kỳ h ư n lực nếu là bởi vì nó đầy đủ l ạ c thù nó cũng sẽ không xuất hiện ở đây kim tinh nhìn xem trước mắt s á t gì nhắc nhở ách kim thúc thúc ta có thể hay không liền muốn nó đâu càng đến gần cổ lăng cũng cảm giác loại kia dụ hoặc càng thêm máy liệt nó đối với cổ lăng mà nói liền tựa như là thân thể một bộ phận tựa như loại trí mạng đó lực hấp dẫn thực sự không kiên trì nổi có thể nhưng nếu như ngươi thật muốn nó ngươi khảo hạch thành công ban thưởng nhưng liền không có ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn là suy nghĩ kỹ một chút kim tinh nhìn chăm chú lên cổ lăng hắn có thể nhìn ra cổ lăng ánh mắt bên trong đối với cái này s ắ t dị khát vọng mặc dù hắn hoàn toàn không rõ ràng cuối cùng là chuyện gì xảy ra nhưng tất nhiên cổ lăng muốn hắn liền không có không cho đạo lý hảo không có vấn đề ta liền muốn nó a cổ lăng gật đầu một cái ứng tiếng nói thế vậy kim tinh cũng sẽ không t ự do dự hắn mở ra chứa đựng s ắ t dị màn ánh sáng đưa nó lấy ra đồng thời giao cho cổ lăng trong tay nhưng tại giây phút này cổ lăng võ hồn tế linh t r u n g tăng thế mà chính mình đột nhiên hiện ra nó như có ý thức tầm thường hướng về cổ lăng trong tay sắp dị lượt tới thời gian dần qua ngay tại cổ lăng cùng kim tinh nhìn chăm chú trong ánh mắt khối kia sắt gì thế mà cũng chậm rãi lơ lửng nó bề mặt gì sắt hoàn toàn tiêu thất đồng thời lộ ra nó chân diện mục á i này khối sắt giống như là một khỏa long đầu mặc dù mười phần tiểu nhưng lại vô cùng tính xảo nó liền tựa như là một đầu sống sờ sờ long đầu đồng dạng như có linh tính nó chậm rãi bay tới tế linh chuông tăng đỉnh đầu cùng nó d u n g hợp lại với nhau sau một khắc cổ lăng quanh thân sáng lên lang quang một cố bảng bạc và quỷ dị năng lượng bắt đầu ở trong cơ thể hắn không ngừng du động đồng thời nhanh chóng bị thân thể của hắn hấp thu cổ lăng hồn lực tại thời khắc này phi tốc tăng trưởng Là là chỉ chỉ t r một bên kim tinh bây giờ đã nhanh vội muốn chết hắn tự nhiên là chú ý tới cổ lăng trên người dị thường hắn cũng biết rõ trước mắt đại khái tình huống nhưng hắn vẫn không ngăn cản được cái tia cố kinh khủng năng lượng hình thành lồng năng lượng hắn căn bản là không phá nổi xông vào không nổi muốn giúp cổ lăng ngăn cản căn bản cũng không khả năng không được hắn tuyệt đối không thể xảy ra chuyện kim tinh thậm chí cổ lăng đối với độc cô bác tầm quan trọng nếu là cổ lăng tại võ hồn trong học viện xảy ra chuyện cái kia độc cô bác sẽ ra sao c ò n nghĩ để cho độc cô bác truyền thụ chính mình đột phá càng lộ hắn không đem võ hồn học viện cho là một cái long trời lợ đất cũng không tệ rồi mà tạo thành đây hết thể chính mình có thể sống sót hay không cũng là vấn đề nghĩ tới đây kim tinh chuẩn bị bắt đầu liều mạng nhưng lại tại hắn sắp động thủ m ộ t k h ắ c này toàn bộ không gian cùng thời gian đồng thời đ ứ n g im toàn bộ thế giới đều biến thành hai màu trắng đen không nghĩ tới cái đồ chơi này lại có thể ẩn chứa dạng này bàng bạc thần lực còn muốn có ta ở đây bằng không thì lần này sẽ phải xảy ra、chuyện. kèm theo một giọng nói này vang lên một đạo huyết hồng sắt thân ảnh cũng xuất hiện ở trong tảng báo cát người tới chính là cổ lăng phụ thân thiên giới t h ầ n vương tu la thần cổ dở câu vẽ tháng chương ba trăm hai mươi chín gây chuyện chương ba trăm hai mươi chín gây chuyện cuối cùng đến từ a i thần lực ẩn chứa trong đó thần lực tổng lượng thế mà so với ta còn nhiều hơn bất quá cũng may những thần lực này vô chủ còn tại phạm vi k h ô n g chế của ta cổ giật nhìn xem cổ lăng thức hải bên trong bàng bạc đến khó lấy hình dung thần lực trong lúc nhất thời cũng có chút trấn kinh hắn vốn chỉ là muốn nhìn một chút cổ lăng bây giờ tại làm những gì không nghĩ tới vừa v ặ n liền thấy vừa rồi một m à n kia hơn nữa càng làm hắn hơn không nghĩ tới trong cơ thể của cổ lăng thần lực thế mà lại nhiều như vậy hơn nữa mấu chốt nhất một điểm những thần lực này thế mà để cho hắn có một loại cảm giác quen thuộc bất quá bây giờ tình huống nguy cơ cũng không cho phép hắn suy nghĩ tiếp quá nhiều chỉ thấy cổ giật hai tay k ế y tấn một cái huyết hồng sắc pháp trận liền xuất hiện ở cổ lăng t h ứ c hại bên trong pháp trận không ngừng bắt đầu mở rộng mãi đến bao trùn cổ lăng toàn bộ t h ứ c hại đồng thời nó còn đang không ngừng hấp thu trong cơ thể của cổ lăng tán loạn thần lực đây ạ sạch tạo tại i khái mới thời cái hải phút, thể thần hoàn toàn pháp trận này hấp thu sạch sẽ, đồng thời tạo thành thức qua màu lưu của trong rốt toàn trận một trong. con đoàn, lưu tại cổ lăng này đồng lăng bên cơ cổ lực cục cổ bị sẽ, đỏ đ cũng là tiểu tử này một cái cơ duyên a lui về phía sau chờ ngươi thực lực cường đại sau khi thức dậy cái này sẽ giúp ngươi một cái cổ giật nhìn mình cái tác hài lòng gật đầu một cái hắn cũng không tính đem cái này bàng bạc hồn lực cho thanh không hay là tiêu tan hắn tính toán đem hắn lưu lại trong cơ thể của cổ lăng dùng để cho cổ lăng ngày sau lại mở ra hấp thu ở trong đó ẩn chứa cơ duyên không chỉ có riêng chỉ là bàng bạc thần lực đơn giản như vậy thì nhìn cổ lăng tiểu tử kia có hay không vận may này Tốt, ta ố t t cũng nên đi tiểu tử ngươi vẫn cẩn thận một chút ta nói đi cổ giật lần nữa từ đấu la đại lục bên trên biến mất hết thẻ t r u n g quanh cũng bắt đầu dần dần khôi phục chống đỡ cổ lăng ta kim tinh nóng nảy lời nói ngừng lại ở bên miệng trong lúc nhất thời có chút ngây ngẩn cả người vốn là còn tình huống m ư ờ i phần nguy cơ cổ lăng bây giờ vừa vặn tốt đứng trước mặt của hắn nào còn có vừa rồi bộ kia cảnh tượng thế thảm ta ta đây là cổ lăng bây giờ cũng ngộng hắn cũng không biết vừa rồi đến tột cùng xảy ra chuyện gì vừa rồi tiếp nhận đau đớn bây giờ thế mà đã hoàn toàn tiêu tán toàn bộ hết thẻ giống như là một giấm ngươi bây giờ cảm giác thế nào kim tinh tính thăm dò dò hỏi hắn mặc dù cũng cảm thấy sự tình kỳ quặc nhưng nhìn trước mắt chính là hết thẻ đều khôi phục bình thường cổ lăng cũng thoát ly nguy hiểm có thể cũng không biết phải hay không hắn vừa rồi cảm giác sai kim tinh luôn cảm giác vừa rồi thời gian giống như tạm ngừng một chút ta cảm giác rất tốt kim thúc thúc hơn nữa ta hồn lực cũng còn đ ể cao tám cấp cổ lăng cảm thụ một phen thể nội tình trạng trả lời phải không xem ra vận khí của ngươi mười phần không tệ a mắt thấy cổ lăng bây giờ hết thẻ bình thường kim tinh cũng là tạm thời yên tâm dù sao bây giờ cổ lăng ngoại trừ thể nội hồn lực bị không hiểu tăng cao hơn một chút ý m u ố n hắn nhìn qua cùng lúc trước cũng không có chút nào khác biệt đã ngươi không có chuyện vậy ta liền cũng yên tâm sự tình vừa rồi cần ta thông chi độc cô trưởng lão sao lại để cho hắn cũng giúp ngươi xem kim tinh dò hỏi độc cô bác thực lực dù sao cũng là ở trên hắn hắn không nhìn ra đồ vật nói không sợ hái độc cô bác có thể nhìn ra bất đồng gì cũng nói không chừng không không cần ta hẳn là không sao liền vẫn là không cần phiền p h ứ c độc cô ra ra bây giờ cổ lăng đã không sai biệt lắm đoán được vừa rồi đến tột cùng xảy ra chuyện gì không có gì bất ngờ xảy ra vừa rồi hẳn là phụ thân của mình ra tay rồi bằng không thì trong cơ thể mình cái kia sức mạnh bàng bạc làm sao lại đột nhiên biến mất không thấy gì nữa hơn nữa mấu chốt nhất chính là hắn bây giờ mới rốt cục cảm thấy quen thuộc vừa rồi cái kia một cỗ lực lượng không phải liền là hắn tại thần giới thường xuyên có thể cảm giác được thần l ự c sao loại vật này nếu như không phải cổ giật ra tay giải quyết mà nói cái kia cổ lăng cũng không nghĩ ra còn có thể là ai đã như vậy v ậ y được rồi kim tinh gật đầu một cái đột nhiên hắn giống như tình cảm biết đến bên trong tảng báo cáo này giống như trừ bọn họ hai cái bên ngoài còn có những người khác tại kim tinh bỗng nhiên bay đầu nhìn lại chỉ thấy lý h i ể u bây giờ đang ngồi xếp bằng trên mặt đất trên cánh tay phải còn phát ra cái này ánh sáng màu và nóng không cần đ o á n chắc hắn bây giờ đang hấp thu hồi cốt khó trách vừa rồi động tĩnh lớn như vậy nhưng không thấy lý h i ể u t h â n ảnh tất nhiên hắn đã bắt đầu hấp thu vậy ngươi liền tại đây cùng nhau chờ hắn hấp thu xong thành sau đó lại rời đi à. ta còn có một chút sự tỉnh liền đi trước nói đi kim tinh lần nữa đem tầng bốn tất cả mọi thứ tăng thêm phong ấn lập tức bước nhanh quay người rời đi không biết vì cái gì hắn giờ phút này lực lượng trong cơ thể dục dịch liền tựa như lúc nào cũng có thể muốn đột phá đồng dạng loại cảm giác này trăm năm khó gặp một lần hắn tuyệt đối không thể lại từ bỏ hắn bây giờ nhất định phải nhanh chóng trở lại đấu la cung phụng trong điện đi đột phá nếu là hắn cũng có thể đến loại cảnh giới đó hắn liền cũng có thể vô địch thiên hạ mặc dù cái này vô địch thiên hạ hắn đã làm một đoạn thời gian rất dài nhưng độc cô bác trở về hắn liền có từ trên vị trí kia lui xuống hắn bây giờ chính là muốn trở lại cái kia vô địch vị trí mà cổ lăng nào biết được kim tinh g i ờ khắc này ở n g h ĩ cái gì hắn liền l ặ n g nhìn kim tinh dời đi tiếp đó có quay đầu nhìn về phía một bên lý hiệu bây giờ lý hiệu quanh thân tán phát khí tức cũng đang không ngừng để thăng khối kiêm mười vạn năm hồn cốt mang đến cho hắn tăng lên hẳn là cũng không thể khinh thường hơn nữa nhìn s ắ c mặt của hắn không thống khổ chút nào khối này hồn cốt cùng hắn dung hợp thành đô cũng hẳn là vô cùng cao cổ lăng không có đi quáy rời hắn chỉ là an tĩnh ngồi ở tại chỗ chờ đợi lý h i ể u thất t ỉ n h bây giờ trong đầu hắn nghĩ là ngày mai nên đi săn g i ế t một cái như thế nào hồn thú tới làm hồn hoàn sẽ tốt hơn hắn cũng sớm đã có thể hấp thu vạn năm hồn hoàn hôm nay hắn võ hồn lại xảy ra một chút biến hóa để cho hắn bây giờ rất h ế u kỳ mình bây giờ có phải hay không đã có thể hấp thu mười vạn năm hồn hoàn hắn tố chất thân thể vốn là đủ mạnh lại thêm chính mình có miễn dịch tinh thần loại công kích nói không chừng hắn còn thật sự có thể hấp thu mười vạn năm hồn hoàn vẫn là truyền tin cho độc cô ra ra à có hắn tại săn giết hồn thú hẳn là sẽ nhẹ nhõm một chút cổ lăng lẩm bẩm kỳ thực chính hắn liền có thể nhẹ nhõm săn giết một cái mười vạn năm hồn thú dù sao hắn còn có tử thần gọi đến loại này bởi g g cấp hồn kỹ nhưng mà vì để p h ò n g v ắ n nhất kêu lên độc cô bắc lúc nào cũng tốt dù sao sau khi hắn dùng xong cái này hồn kỹ hắn thế nhưng liền đã mất đi năng lực chiến đấu nghĩ đi nghĩ lại cổ lăng tự hạ định quyết tâm hắ nhìn chính mình đến tột cùng có thể hay không hấp thu mười vạn năm hồn hoàn lại qua một hồi lý hiểu cũng vừa tỉnh lại trong cơ thể hắn hồn lực đ ể thẳng tới ba mươi tháng cấp cánh tay phải hồn cốt hoàn mỹ dung hợp đã ngơi đã hấp thu thành công vậy chúng ta liền đi đi thôi cổ lăng nói liền đem lý hiểu hướng về tàng bạo các lúc đi bọn hắn ở chỗ này sự tình đã làm xong đợi tiếp nữa cũng không chiếm được bất kỳ chỗ tốt nào lúc trước dẫn bọn hắn tới đây lão sư cũng đang bên ngoài chờ bọn hắn sau khi lại đem hai cái nấm cho bọn hắn liền cũng rời đi hòn đảo nhỏ này câu ve tháng chương ba trăm ba mươi bằng hữu chương ba trăm ba mươi bằng hữu cửa túc xá cổ lăng cùng lý h i ể u vừa rơi xuống từ trên không một phát nóng bỏng hỏa cầu liền từ một bên bay ra trực tiếp hướng về cổ lăng đầu bay đi cổ lăng vừa định tránh đi chỉ thấy lý h i ể u đứng dậy cũng sử dụng hồn kỹ đỡ được cái này phát hỏa cầu các ngươi muốn làm gì lý h i ể u n h ư mày nhìn về phía một bên dò hỏi một bên khác ngay tại ký túc xá đại môn chính đối diện d i ễ m viên bây giờ đang đứng ở đó sau lưng còn hiện lên một cái hỏa diễm cự nhân hư ảnh rất rõ ràng vừa rồi đạo kia công kích đúng là hắn c á tác cái này sao là xem như các ngươi để cho bạn thiếu ra đời lâu như vậy lễ vật như thế nào có hài lòng không d i ễ m v i ê m gương mặt cười xấu xa tựa như căn bản xem thường cổ lăng cùng lý h i ể u đồng dạng ngươi là đang cố ý gây chuyện phải không lý h i ể u hỏi n h a ngươi sẽ không bây giờ mới nhìn ra đến đây đi lao tử chính là xem các ngươi hai tiểu tử này không vừa mắt thế nào không phục d i ễ m v i ê m cười đều nói trong lời nói tràn đầy vẻ khinh bỉ ngay vậy lý h i ể u đã bày ra tư thế chiến đấu hắn hung tợn nhìn về phía d i ễ m v i ê m trong mắt thậm chí còn toát ra vẻ sắc ý hắn tử tiểu hận nhất chính là loại này người ý thế n g ư ờ i nhưng vào lúc này cổ lăng lại là vượt qua lý hiệu đứng dậy Ngươi mới v hãng n tại còn không tới võ hồn học viện phía trước hắn liền từ ngọc lan trong miệng biết trong học viện có một cái tên là sinh tử đại chỗ nơi đó là chuyên môn dùng để giải quyết trong học viện không cách nào giải quyết tranh chấp chỗ chỉ cần lên sinh tử đại trên đài bất luận ai sống ai chết học viện cũng sẽ không truy cứu tội lỗi trách Cổ、lăng、cuối cùng cảm lăng t hơn ấ y chuyện này là bởi vì còn có một số nguyên nay ngày chuyện diễm viêm bởi phải bởi mới tiên nói hai tới. làm một mình. Chính mình hôm nay mới cùng hắn ngày đầu tiên gặp mặt, vì vì vượt là là nào những còn nhân cũng không cũng chán chính Chính cùng hắn cũng không như chán khác, thật ghét thế ghét h gặp có được câu, đầu qua số sự nữa sự thật cũng chứng minh cổ lăng ý nghĩ là đúng sau khi cổ lăng nói ra sinh tử đài d i ễ m v i ê m rất rõ ràng biến đổi sắc mặt một chút ta chỉ là theo lão ba nói tới khiêu khích cổ lăng nếu là thật lên sinh tử đài kết quả kia như là d i ễ m v i ê m có chút luôn uống hắn không dám đánh cược vô luận nói như thế nào cổ lăng cũng là hoàn thành khảo hạch thiên tài tại trên hồn lực hắn cũng so với mình hồn lực càng nhiều chiến đấu cũng không chiếm không đấu ưu thứ hai o rằng n hột t kỹ vào não ma âm kèm theo cổ lăng tiếng nói rơi xuống tế linh trung tăng cũng lắc lư rồi một lần chuyến ra một hồi dễ nghe tiếng trung tiếng chuông truyền vào diễn viêm trong hai sau một khắc hắn liền đã mất đi ý thức cả người ngã trên mặt đất hai mắt thất thần hắn giờ phút này đã sâu đậm lâm vào trong ảo cảnh không cách nào tự k i ể m chế đã tỉnh lại lúc nào thì nhìn hắn lúc nào có thể ý thức được chính mình là thân ở tại trong ảo cảnh đi thôi chúng ta trở về cùng loại người này chúng ta không cần thiết động thủ thật nói đi cổ lăng liền quay người tiến vào ký túc xá thật sự là không muốn lại đi lãng phí thời gian nào lý h i ể u tự nhiên cũng biết rõ cổ lăng dụng tâm liền cũng đi theo vào đồng thời đóng lại cửa túc xá sáng sớm hôm sau đợt cô bác từ trên không rơi xuống đương i tới t cổ lăng r ớ c c ử c nhiên đã ờ g ta đã nghĩ qua đọc cô ra ra yên tâm đi tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề gì cổ lăng vỗ bộ ngực của mình bảo đảm nói đã như vậy vậy ta cũng sẽ không khuyên nữa ngươi chính ngươi trong lòng hiểu rõ liền tốt đi thôi ta dẫn ngươi đi tinh đấu đại s â m lâm đi nếu như ta nhớ không lầm c h a n g ức nhưng còn có bằng hữu ở đằng kia nói một chút đ ộ c cô b á c trên mặt còn lộ ra lướt qua một cái cười sâu xa mặc dù đã trôi qua nhiều năm như vậy nhưng hồn thú sinh mệnh vốn là rất dài tiểu vũ là trùng tu thành người có thể không co ở đây nhưng ai nhu lại là nhất định sẽ ở nàng bị phục sinh lúc mặc dù là nhân loại tư thái nhưng từ trên bản chất mà nói nàng nhưng vẫn là h ồ n thú bằng hữu ta nhớ được lao ba đã nói với ta thần giới một ngày đại lục một năm đã lâu như vậy lao ba còn có bằng hữu trên đại lục sống sót cổ lăng trong lúc nhất thời có chút không nghĩ ra không biết độc cô bác nói bằng hữu đến tột cùng là ai dọc theo đường đi tất cả hồn thú đều bởi vì độc cô b á c tản mát ra k h í tức chạy trốn từ phía cho nên dọc theo đường đi cũng là thông suốt nhưng lại tại độc cô b á c vừa mới đến hạch tâm chi địa sau một đạo năng lượng kinh khủng trùng sáng liền hướng về hai người đánh tới đệ ngũ h ồ n kỹ xà mãng thiên c ư ờ n g thuẫn kèm theo độc cô b á c tiếng nói rơi xuống một đạo màu xanh biết che chắn liền xuất hiện ở trước mặt hai người cứng rắn đem đạo này công kích cho ngăn cản xuống nhưng sự tình vẫn còn không xong chỉ thấy toàn bộ bầu trời đột nhiên mây đen dày đặc từng đạo lôi điện màu xanh trên không chúng không ngừng lan lộn tiếp đó ẩm vang rơi xuống đệ bắt hồi kỹ thời gần lời này b vừa nói ra vừa rồi tất cả công kích lập tức tiêu tan không còn một mống ngay sau đó ngay tại bên cạnh hồ trên một cây đại thụ một đạo màu hồng thân ảnh lạc yên hiện lên nàng nhìn về phía trên không tại xác định nghi ngờ trong lòng cùng ý nghĩ sau đó nàng phiêu nhiên bay ra thật là ngươi các ngươi trở về a nhu dò hỏi chẳng biết tại sao nàng nhìn về phía độc cô b ắ t trong hai mắt tựa như còn giấu dếm một vòng chờ mong không chỉ một mình ta trở về câu vẽ tháng chương ba trăm ba mươi một ngoài ý m u ố n chương ba trăm ba mươi một ngoài ý m u ố n chỉ có ngươi một cái trở về rồi sao a nhu tự lẩm bẩm chỉ là sau khi nàng nói ra câu nói này cả người đều có vẻ hơi tịch mịch đã nhiều năm như vậy nàng một mực chờ đợi một thân ảnh trở về nhưng vẫn cũng không có đợi đến ta biết ngươi rất muốn hắn kỳ thực hắn cũng rất muốn ngươi chỉ là hắn không thể dẫn ngươi đi thần giới lại không thể đi hạ giới cùng ngươi tư thủ hắn khả năng càng thêm hy vọng ngươi có thể đem hắn cho quyền a đ ộ c cô b á c trầm dai nói hắn biết rõ người muốn thấy được a n u đến t ổ n cùng là ai nhưng thần giới có quy củ kể từ kim long vương sự kiện sau đó hồn thú thì không cần tiến vào thần giới điểm này ngay cả cổ giật cũng không có biện pháp ta sẽ không quyền hắn hồn thú sinh mệnh vĩnh cửu ta tin tưởng lúc nào cũng có thể đợi đến ngày hôm đó a n u nhìn trời bên cạnh kiên định nói t h ế vậy đ ộ c cô b á c cũng sẽ không ngôn ngữ hắn hiểu được mình bây giờ vô luận nói cái gì đối phương đều nghe không vào trong đúng ngươi làm sao sẽ tới tìm ta hắn là ai thế nào thấy cùng hắn có chút giống rất nhanh a nhu liền lại từ vừa rồi trong tâm tình của hồi phục t h ầ n chí nhìn xem độc cô bác dò hỏi hắn là cổ g i ậ t như tử cổ lăng chúng ta lần này tới tìm ngươi chủ yếu vẫn là muốn nhìn ngươi một chút thuận tiện sẽ giúp hắn thu hoạch một cái hồn hoàn độc cô bác giải thích nói cổ giật hài tử không nghĩ tới cổ giật hài tử thế mà đều lớn như vậy sao tất nhiên muốn thu hoạch hồn hoàn mà nói bằng vào thực lực ngươi bây giờ tùy tiện đi ngoại vi trảo một cái vạn năm hồn thú cho hắn không được sao a n u hỏi ngược lại không được tiểu tử này có chút lòng tham hắn muốn một cái mười vạn năm hồn thú n g ư ơ i đối với nơi này so ta quen thuộc ngươi nhìn ngươi có cái gì chán ghét mười vạn năm hồn thú chúng ta liền đi đánh giết một cái kia liền tốt dù sao lúc trước cũng là bằng hữu đ ộ c cô bắc cũng không muốn để cho ai nu khó xử đây nếu là không cẩn thận đem ai nu bằng hữu giết đi chuyện kiệt nhưng là khó làm mười vạn năm tuổi của hắn hẳn là còn rất nhỏ a hồn lực nhìn qua cũng không phải cao như vậy dáng vẻ hắn có thể chịu được mười vạn năm hồn hoán sức mạnh ai nu có chút khiếp sợ nhìn xem cổ lăng hỏi nàng phía trước nói vạn năm hồn thú cái kia cũng, cũng chỉ là xem ở cổ giật mặt mũi cho rằng cổ lăng có thể sẽ kế thừa tiểu tử kia thiên phú kinh người, nhưng không nghĩ tới. cổ lăng thế mà lại càng thêm biến thái n g a y yên tâm điểm này trong lòng ta có năm chắc cổ lăng lòng tin tràn đầy trả lời nghe đối thoại của hai người cổ lăng đại khái cũng nghe đã hiểu trước mặt ta gì này hẳn là cha mình trước đây bằng hưu cho nên hắn nói chuyện mới có thể khách khí như thế có năm chắc a n u hầu nghi nhìn mấy lần cổ lăng trong nội tâm còn có chút không thể tin được tính toán chính trực các ngươi họ cổ mỗi một cái là người bình thường đã ngươi nói có năm chắc vậy ta liền đi theo ta các ngươi mong muốn mục tiêu ta cái này thật đúng là có một cái nói đi a n u liền quay người hướng về bên ngoài chạy tới đã nhiều năm như vậy tinh đấu trong rừng rậm bao la thật đúng là mới xuất hiện không ít mười vạn năm hồn thú bọn chúng cũng không phải mỗi một cái đều cùng ai n u bọn hắn giao hảo thậm chí trong đó còn có mấy cái sẽ thường xuyên đến khiêu chiến thái thẳng cự viên quyền ủy của bọn nó đi chúng ta cũng theo sau nói xong độc cô bắc liền cũng mang theo cổ lăng đi theo bọn hắn trong rừng rậm không ngừng xuyên qua rất nhanh liền đã đến một chỗ âm ú ở mức hang động phía trước ở đây ở một cái mười vạn năm quỷ độc mãng toàn thân nó tràn ngập kịch độc chạm vào tức tử tốc độ kia cũng là loài rắn hồn thú người nổi bật nếu như các ngươi cảm thấy còn có thể mà nói đó chính là nó nói xong ai n u nhìn về phía cổ lăng giống như là tại tuần cổ lăng ý kiến vậy thì nó a cổ lăng gật đầu một cái cũng không có bất kỳ ý kiến hắn đối với hồn thú lựa chọn cũng không thèm để ý tế linh t r u n g tăng cái này võ hồn rất kỳ lạ hắn không cần đi cố ý chọn lựa hồn hoàn chỉ cần hồn thú niên hạn đầy đủ hắn liền có thể vậy ta liền đi nói đi đ ộ c cô bác triệu hồi ra võ hồn chậm dài hướng về hang động tới gần đệ tứ h ồ n kỹ bích lân mê trận lên kèm theo đậu cô bác tiếng nói rơi xuống từng đoạn xương độc từ trên mặt đất khắp lên đem toàn bộ chúng quanh huy động đều vây quanh một cái chật như nêm tối đậm đà xương độc đem chung quanh hết thảy đều che giấu ở trong đó cái thứ ẩm ấ ớ t trong h u y ệ t động c à n g là tràn đầy kịch độc bây giờ độc cô bắc thực lực đã không giống như xưa liền xem như cùng là kịch độc chi vật quỷ độc mãng bây giờ cũng tuyệt đối chịu không được độc tố của hắn ăn mòn giống quả nhiên chỉ là xương độc vừa mới bắt đầu k h u y ế t tán một đầu màu đen nhánh cự mãng liền không bị khống chế từ trong h u y ệ t động vật ra nó hai mắt tinh hồng toàn thân làn da đều bị ăn mòn không còn hình dáng không có chút gì do dự cái này quỷ độc mãng trực tiếp liền hướng cùng độc cô bắc phương hướng ngược nhau chạy trốn đi qua bản năng cầu sinh đang không ngừng nói cho nó biết nếu là không chạy sinh mệnh của mình liền đem sớm kết thúc ở nơi này trên thân độc cô bác tản ra khí tức cường đại không giờ khắc nào không tại nói cho nó biết tử vong là vật gì muốn chạy có phải hay không có chút ý nghĩ h a o huyền đệ bắt hồn kỹ thời gian lương kết chỉ một thoáng quỷ độc mãng chỗ cái kia một mảnh nhỏ khu vực lúc này biến thành hai màu trắng đen nó đang l i ề u mạng chạy thuộc mạng động tác d ừ n g tại giữa không trùng t r u n g quanh thời gian trong nháy mắt đình trệ đi thôi tiểu lăng tử dùng ngươi cái kia hồn kỹ bằng không thì ngươi hẳn là rất khó có thể đối với nó tạo thành tổn thương mặc dù cái này quỷ độc mãng không phải phòng ngự hệ hồn thú nhưng nó tu vi dù sao cũng là còn tại đó tầm thường công kích cũng đừng nghĩ đối với nó tạo thành bất cứ thương tổn gì cổ lăng nếu là muốn đối với nó tạo thành đánh giết chỉ sợ cũng cũng chỉ có thể vận dụng cái kia hơn kỹ t ử thần gọi đến cổ lăng cũng là rất rõ ràng điều này lúc này liền gọi ra mình tế linh trung tang viên tia xích kim sắc trăm vạn năm hồn hoàn cũng theo đó hiện lên t r u n g quanh tất cả mọi thứ đều lần nữa lâm vào đứng im trạng thái tối đen như mực sắc x ư ơ n g mù ở đó quỷ độc mãng sau lưng bay lên hóa thành một cái cầm trong tay màu đen cự liêm từ thần hư ảnh sau mực khắc tử thần huy động trong tay mình cự liêm chỉ là một cái trước mắt cái kia quỷ độc mãng sinh mệnh liền tùy theo bị tất đoạn từ t h ầ n tiêu tan toàn bộ thế giới lần nữa khôi phục được ngay từ đầu nguyên trạng mà mới vừa rồi bị độc cô bác khống chế tại chỗ cũ quỷ độc mãng bây giờ cũng đã hóa thành một cái màu đỏ tươi hồn hoàn đi thôi tiểu lăng tử không cần lo lắng chúng ta sẽ ở cái này giúp ngươi hộ pháp độc cô bác biết sử dụng cái này hồn kỹ sẽ đối với cổ lăng tiêu hao thể năng rất lớn cho nên nhắc nhở ngay vậy cổ lăng gật đầu một cái lập tức bước nhanh đi tới cái kia màu đỏ tươi hồn hoàn trước mặt bắt đầu hấp thu hồn hoàn ngay từ đầu hết thể đều giống như cổ lăng đoán trước như vậy cái này mười vạn năm hồn hoàn mang tới năng lượng thân thể của hắn hoàn toàn có thể tiếp nhận mà cái kia còn sót lại linh hồn chấn động tự nhiên cũng hoàn toàn không đối với cổ lăng có bất kỳ tác dụng nhưng cũng liền ở thời điểm này đoàn kia phong ấn tại trong cơ thể của cổ lăng năng lượng màu đỏ đoàn lại đột nhiên bắt đầu bạo động nó khác biệt tại cổ lăng thức hải bên trong lắc ă n Phanh. nhiên, đoàn kia năng lượng màu đỏ quang cầu thế mà trong g lư. thế nháy kia Đột đỏ màu mà m cầu t tránh ra khỏi ổ giật t bày cầm chế. Cầu h vẽ á lư không tốt lăng nhi xảy ra chuyện ở xa thần giới cổ giật tại trước tiên liền phát giác chính mình phong ấn bị tránh ra nói như vậy hán b à y phong ấn không nên sẽ bị một đoàn vô chủ năng lượng cho tránh thoát mới đúng nhưng có một loại tình huống lại là ngoại lệ đó chính là cái này đoàn cao tới thần vương cấp bậc thần lực nó c o i chủ rồi hơn nữa bây giờ cũng đã bắt đầu có người ở trường khống cố này h ư n lực nghĩ tới đây cổ giật tự h i ể u nhất định phải nhanh chóng hạ giới một chuyến nếu không mình nhi t ử bảo bối có thể liền bị cái này cái này cổ quần bạo năng lượng cho sẽ thành mảnh nhỏ không nên có thể như vậy mới đúng Ta p hắn í a trước dò xét phát thần thần kết tuột xuất giật trăm thật lúc, cũng không có phát hiện cố này thần lực cùng vị nào thần có chỗ kết nối à, đến cùng là cái nào xuất hiện vấn đề. Cổ chăm mối vẫn không có cách giải, thật sự là có chút dò là là không hiện này nào mình nối đến nào hiện vấn vẫn không nghĩ không thông. giải, h mối à, sự vị đề. cũng sẽ không đem một cái bom hẹn giờ gắn ở chính mình nhi tử bảo bối trong đầu hắn đang tiến hành phong ấn phía trước liền đã sử dụng qua thần giới mật pháp đi dò xét cố này thần lực chủ nhân nhưng kết quả lại là không thu hoạch được gì hắn cũng không làm rõ ràng được cuối cùng sẽ là ai thần lực một bên khác đấu la đại lục tinh đấu đại sâm lâm ân đây là có chuyện gì đây là thần lực tiểu lăng tử thể nội tại sao có thể có như thế bàng bạc thần lực không tốt cỗ năng lượng này còn như vậy tràn lan mà ra mà nói tiểu lăng tử sẽ phải trở thành một phế vật độc cô b á c bên này cũng phát hiện cổ lăng trên người không thích hợp kể từ bắt đầu cổ lăng hấp thu hồn hoàn sau đó trên người hắn lại luôn là sẽ tràn ra một cỗ mười phần năng lượng kinh khủng ngay từ đầu độc cô b á c còn không có như thế nào để ý nhưng bây giờ cổ lăng toàn thân đều bị một đạo hồng văn ăn mòn bây giờ đang không ngừng bao trùm lấy cổ lăng mỗi một tấc da thịt nhìn qua mười phần kinh khủng mặt khác lúc trước xuất hiện qua cái kia cỗ thần lực bây giờ cũng đang không ngừng từ trong cơ thể của cổ lăng tràn lan mà ra nhưng cũng liền tại thời khắc này cổ lăng không gian t r u n g quanh đột nhiên bị xe rách một đạo vết nước không gian đột nhiên xuất hiện toàn bộ đấu la đại lục bầu trời đột nhiên biến sắc hóa thành hoàn toàn đ ọ n đầu ngay sau đó tu la thần cổ giật từ trong kẽ hở này chậm rãi đi ra hắn toàn thân đều đang phát tán ra vô song khí thế chỗ đến s á t khí bốn phía ân cổ giật người đã đến tiểu lăng tử bây giờ đây là mắt thấy cổ giật đột nhiên buông xuống đậu cô bác liền tựa như là tìm được người lãnh đạo đ ồ n dạng hắn lúc này liền nghĩ hướng cổ giật miêu tả cổ lăng vì sao lại biến thành như bây giờ nhưng kỳ thật trong lòng cổ giật vẫn luôn có đếm hắn chỉ từ cổ lăng bên người một vài thứ liền nhìn ra cái này toàn bộ sự tình đi qua tốt lao đ ộ n vật ngươi không cần nói ta đại khái cũng biết bây giờ đến t u ầ n c ũ n g xảy ra chuyện gì bây giờ tiểu lăng tình huống rất nguy cấp ta trước tiên đem hắn chuyện bên này cho xử lý sau đó lại nói cho ngươi nói đi cổ giật hai tay k ế i tấn huyết hồng sắc thần lực lập tức từ trong thân thể phun trào mà ra hắn đang dùng chính mình tu la thần lực không ngừng trung hòa trong cơ thể của cổ lăng thần lực đồng thời hắn cũng đang không ngừng nếm thử khống chế trong cơ thể của cổ lăng thần lực có thể vẫn là cùng lúc trước đồng dạng cái tiêu cổ thần lực bây giờ liền tựa như là có được ý thức của mình đồng dạng cổ giật căn bản trường không không được nhưng cũng may thần lực của hắn cũng đầy đủ bá đạo trong lúc nhất thời cũng coi như là khống chế được trong cơ thể của cổ lăng cái kia tứ tán hôn lực tạm thời cũng sẽ không xuất hiện sự tình gì cổ giật bây giờ đại khái cũng nghĩ đến muốn làm sao đi giải quyết trong cơ thể của cổ lăng cố này hôn lực trong tay hắn còn nắm giữ lấy thần giới bên trong trụ của đâu chỉ cần hắn vận dụng ẩ n chứa trong đó cường đại thần lực như vậy nhất định nhiên hắn có thể trực tiếp đem trong cơ thể của cổ lăng thần lực cho tiêu trừ sạch nhưng vào lúc này cổ lăng thức hải bên trong nhưng lại xảy ra không tưởng tượng được biến hóa chỉ thấy cái kia cố bạo loạn thần lực thế mà tại cổ lăng thất hải bên trong hội tụ thành một bóng người. bây giờ đang cùng cổ lăng ý thức tại thức hải bên trong nhìn nhau không nghĩ tới ngươi lại còn có cái cường đại như vậy hậu trường cái này cường đại lại bạo ngược thần lực lại có thể đem ta áp chế trong lúc nhất thời ta còn thực sự không thể đem ngươi như thế nào cái kia q u ỷ dị bóng người nói ngươi là ai tại sao phải làm như vậy cổ lăng do hỏi hắn thật sự là không biết đối phương đến tột cùng tại sao muốn đối với hắn như vậy ta là ai ta từng là phiến thiên địa này duy nhất cậu chủ thế giới này cũng là ta sáng tạo nhưng ta cũng bởi vậy vẫn là cũng may ta đem ta một điểm thần thức từ trong bản thể phân tán đi ra lúc này mới bảo lưu lại như vậy một chút thần lực và ý thức về phần tại sao muốn hủy ngươi tự nhiên là muốn đoạt xá ta muốn báo thủ không giết ta ác tên kia ta tuyệt sẽ không nhắm mắt bóng người trả lời vậy xem ra chúng ta hẳn là không có nói chuyện đã ngươi nhất định phải đem ta đoạt xá vậy ngươi liền tận là ự c ta tin tưởng ta lão ba chắc chắn có thể cứu ta cổ lăng từ nhỏ đến lớn chưa từng thấy qua có bất kỳ sự t ì n h có thể làm khó cổ giật hắn tin tưởng cổ giật chắc chắn có thể cứu mình ừ tiểu tử ngươi đến là nhẹ nhõm ngươi có biết dù là chỉ là ta lưu lại điểm này thần lực cùng thần thức cũng tuyệt không phải hắn một cái nho nhỏ tu la thần có thể hủy diệt muốn triệt để đem ta từ trong thần â n ngươi thanh trừ ra ngoài, vậy nhất định phải vận dụng thể trừ t phải h của ra vậy giới bên trong trụ cột sức mạnh nhưng theo ta biết thần giới bên trong trụ cột bây giờ hẳn là đang bị tà ác cùng thiện lương hai tên kia nắm giữ trong tay bọn hắn mới sẽ không bởi vì ngươi như thế tên tiểu tử mà động dùng thần giới bên trong trụ cột bên trong sức mạnh ta chỉ cần kiên trì một chút nữa thân thể của ngươi liền nhất định chính là của ta ủy dị này bóng người tựa như hết sức tự tin hơn nữa hắn đối với đó phía trước thần giới cũng giống như hết sức hiểu rõ nhưng nói đi nói lại thì đó là trước đây thần giới bây giờ thần giới thế nhưng là cổ giật một người định đoạn thần giới bên trong trụ cột bây giờ đang tại cổ giật trong tay hắn muốn dùng tới cứu mình n h ư tử đây còn không phải là vô cùng đơn giản ách người thật giống như còn không biết bây giờ thần giới c h i chủ chính là ta lao ba cũng chính là tu la thần trước đây tà ác cùng thiện lương thần đã chuyển sinh đi thế giới khác bây giờ toàn bộ thần giới đều là do cha ta định đoạn thần giới bên trong trụ cột cái gì giống như cũng tại trong tay của hắn cổ lăng lời này vừa nói ra bóng người kia tựa như toàn bộ c h á n g váng đồng dạng ngu ngơ ngay tại chỗ ngay sau đó Một t cỗ hơn t h nữa h lại bàng cơ thể của cổ lăng tại lúc này còn nhân hóa đắc phúc thế mà trực tiếp liền thích đứng cố này thần lực đồng thời bắt đầu không tự chủ hấp thu hắn hồn lực bắt đầu không ngừng lên cao hơn nữa tràn ra thần lực còn hóa thành hắn hồn hoàn cứ như vậy cổ lăng cảnh giới trực tiếp liền bọn tới cấp chín mươi chín phong hào đấu la hơn nữa k h í tức tại lúc này còn đang không ngừng tăng trưởng nhưng không có lại tăng trưởng rất nhanh cổ lăng cũng khôi phục ý thức của mình bắt đầu dần dần trưởng khống từ bản thân cơ thể không nghĩ tới tiểu tử ngươi lần này nhân họa đắc phúc thế mà trực tiếp liền trở thành phong hào đấu la ta cũng thật là không nghĩ tới nhưng ngươi bây giờ còn không có thần b ị liền hay là trước trở về tham gia thần thảo a cổ rất bất đắc dĩ nhìn xem cổ lăng nói là lao ba cứ như vậy cổ lăng lại trở về võ hồn học viện cấp chín mươi chín phong hào đấu la cổ lăng trở về đi học cầu vẽ tháng